Xin lại kính bạn, mừng bạn chào chào các các đã quay trở lại với cả kênh của Cú Đêm Radio. và ngay、like、sau, sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện mặt trời lặn tròn chính phương c h ấ n m i nhìn lên trời cao trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng nặng nề cũng vô cùng trống rỗng ánh tà dương chìm về phía tây hoàng hôn đến gần dáng màu đầy trời giống như từng hàng máu tươi đậm nhạt khác nhau c h ả y dài trên mái ngói của t h í kiếm sơn trang dáng chiều chiếu xuống sơn trang cổ xưa và huy hoàng này cũng chiếu rọi lịch sử mấy trăm năm sừng sững không ngã của nó mấy trăm lần chiến tranh vẫn hùng dũng cao vút g i á n g chiều màu rực rỡ g i á n g chiều diễm lệ giống như ca tụng cũng giống như thương tiếc hôm nay người c h ấ n thủ lối vào t h í kiếm sơn trang là ai là âm dương hắc lộ anh phong nói tốt lam kỳ kỳ chùa ở đâu quất lôi lạnh lùng hỏi ti chức ó mặt khô thi âu lập nhân khom người đáp người đi một chuyến giải quyết người canh cửa tuân lệnh trang chủ thí kiếm sơn trang lôi sơn thần quyền âm dương hắc đang ngơ ngẩn nhìn dáng chiều nhìn chăm chú rừng đào bị dáng chiều bao phủ giống như nghĩ đến điều gì y lôi sơn thần quyền âm dương hắc sơn nay hiếm khi tính tâm suy nghĩ như vậy tính tình của y nóng n à y rất ít khi chịu ngồi yên cũng bởi vì y nóng tính cho nên từ sáng đến tối đều không thể dừng lại để bản thân nghỉ ngơi một chút nhưng hôm nay không biết vì sao y chợt nhớ tới quá khứ nhớ tới thí kiếm sơn trang thành lập trong khó khăn như thế nào trang chủ tư đầu thập nhị bồi dưỡng mình như thế nào bảo mình chuyên tâm luyện võ biểu dương tên tuổi còn nhớ tới thân thế của mình gần như khi vừa sinh ra thì cha mẹ đã vứt bỏ y từ nhỏ y đã sống trong hẻm nghèo vừa đen vừa gầy thân thể lại yếu sau đó một c ô n g t ử nhà giàu nhìn t r ú n g y giúp y luyện võ giúp y s ô n g pha giang hồ đó là lão đại của y cũng là trang chủ được mọi người kính trọng Tư thập nhị. Ban đầu, tư đỏ thập nhì, ha bất lạc và y kích nghi ăn thè, sau đó lỗ anh phong biza nhập, ma nhi vang tuyệt nha thi kang sau này. E lại nhớ đến vô số năm tháng qua châm dang hồ mưa gió, s o n người bọn họ lâm chận zit đích, có khi nào tung sợ hai, có khi nào tách g i i nhau. Hiện nay lại bất hạnh, ma nhi luôn rất hợp y vi mình đã bị zit tại trường tiêu bang. Nghi đến đây, y muốn bất chấp tất cả xông vào trường tiếu bang báo thù cho mã nhị y biết làm như vậy tư đồ thập nhị và hà bất lạc sẽ không cho phép bao nhiêu năm nay âm d â n hắc y cũng tự biết tính tình của mình quá nóng nảy nói chuyện không kiêng nể dễ tổn thương người khác dễ làm hỏng đại sự không biết đã khiến đám đại ca nhị ca gặp họa vì mình bao nhiêu lần nhưng dù sao cũng là tam kiếm khách hai mươi năm trước những việc xấu này của mình cũng giống như tan đi trong gió rồi thứ duy nhất không thể không duy bên i gió chính là âm hát nhìn mặt trời lại khiến sinh trời giật khiến người giống ế đến n chính dâng nhìn án khẳng định tình tình mệnh nghĩa nhìn vạn dương nhìn như ráng mất âm mặt một rằm mức mắt máu thấm đượm theo hát tà ta thể hữu hữu chiều có đó có có của là là đáp đỏ đưa bầu y y ý b kia vầng trăng vừa lên còn ở trong bầu trời xanh lam vẫn chưa thành hình một con nhạn bay trên trời có lẽ là chim nhạn lạc bẩy muốn về nhà kêu lên một tiếng xẹt qua trời cao lướt qua vầng trăng bay về hướng tà dương chìm xuống cứ nhìn như vậy âm dâng hắc lại cảm thấy hóc mắt mình hơi ướt át người khác cho rằng quyền của y theo hướng cương mánh tình cảm nhất định cũng sẽ như vậy không ngờ y cũng có lúc phiền muộn y gần như muốn cười mỉa chính mình ngay lúc này y nghe được một âm thanh đó là tiếng người ngã xuống đất âm thanh này mặc dù xa hơn mười t r ư ờ n g nhưng y vẫn nghe thấy lập tức chạy tới như một con báo mấy chục năm qua trong võ lâm không ai có thể săn được một con báo giận dữ khi y lao tới chỗ đó đã là tiếng người thứ sáu ngã xuống âm dương hắc vừa nhìn trông thấy một người áo lam giống như cương thi mười ngón tay mở ra máu nhuộm đẩy tay đang cười hà hà âm hiểm mà trên đất đã có sáu đệ tử của thí kiếm sơn trang ngã xuống vết thương trí mạng đều nằm ở năm lỗ ngón tay máu tươi chảy ra lúc này bảy tám đệ tử của thí kiếm sơn trang đã chạy tới lập tức hét lớn vùng đao một tên đầu mục trong đó nói máu dung t r u n g báo hiệu âm dương hắc lạnh lùng nói không cần để đó cho ta mấy tên đệ tử thí kiếm sơn trang kia vừa thấy âm dương hắc lập tức yên tâm từ khi bọn họ đi theo âm dương hắc c h ấ n thủ thí kiếm sơn trang đến nay chưa từng thấy có kẻ nào mà âm dương hắc không giải quyết được có tam trang chủ ở đây tất nhiên dĩ nhiên đều giải quyết dễ dàng âm dâng hắc nghiêm nghị nhìn phần lưng thi thể của đệ tử thi kiếm sơn trang nằm trên đất chợt hỏi người luyện cương thi công khô thi âu lập nhân cười hà hà nói <cười> người đã biết thì tự xem đi âm dâng hắc cười lạnh một tiếng nói mấy người này là bị người ám toán sao khô thi âu lập nhân cười khà khà nói không sai có ba tên bị ta ám sát ba tên kia thì không biết sống chết giao thủ với đại gia dù sao cũng như nhau có giao thủ hay không đều chết cả âm dâng hắc cười lạnh nói <cười> rất tốt rất tốt âu lập nhân lại nhận ra tốt cái gì âm dâng hắc nói từng câu từng chữ bởi vì ngươi có thể chết rồi y đột nhiên xuất quyền âm dâng hắc còn cách âu lập nhân nửa trượng như một quyền từ xa đánh ra âu lập nhân lập tức cảm giác kình phong ập vào mặt vội vàng cúi đầu lặn một vòng theo một tiếng bùng một q u y ề n này của âm dâng hắc từ xa đánh vào tường đá bên ngoài một trường đá bể tường vỡ lưu lại một lỗ thủng lớn âu lập nhân kinh hái bình sinh hắn chưa từng thấy người nào có quyền k ì n h mạnh đến như vậy hắn muốn l à tức l u i lại nhưng đã quá muộn âm dâng hắc đã g i ố n g như một con báo giận dữ nhào tới âu lập nhân phi thân lướt lên vượt qua tường vây âm dâng hắc dùng một tay bắt lấy mắt cá chân của đối phương kéo trở về một q u y ề n đánh vào tim lực đạo một q u y ề n này nổ tung trong người khô thi âu lập nhân miệng mũi mắt tai của âu lập nhân đều chảy máu lập tức bỏ mạng âm dâng hắc buông tay thi thể âu lập nhân rơi xuống dưới tường cao của thí kiếm sơn trang một đầu mục của thí kiếm sơn trang hỏi tam trang chủ vì sao không bắt sống hắn hỏi xem là ai s u ố i giục hắn tới Âm dần hắc trong a ai bảo hắn tới. Dù sao ai tới cũng như nhau không hắn như Hắn cần cũng biết bảo tới tới sát đệ tử t là Dù ám đệ trang Chính là đ ánh g c ế chết, đáng chết thì cứ giết t thì Trong Đáng ánh xong Còn hỏi làm gì cứ hỏi là làm sáng còn sót lại t r ư ớ c hoàng hôn trên tường cao c ó dại mọc đầy nắng chiều nhàn nhạt, nhạt chiếu lên thí kiếm sơn trang cổ xưa và trang nghiêm tỏ ra càng thần bí dị thường cùng với thần thánh không thể xâm phạm quất lôi và phương trung bình thấy âu lập nhân nhảy lên tường thành chưa đến một khắc đã thấy hắn rơi xuống dưới tường khô thi âu lập nhân rơi xuống dưới giống như một con chó chết khuất lôi h ừ một tiếng nói xem ra võ công của âm dương hắc cũng không tệ phương trung bình cười nói võ công của hắn cao cũng vô dụng lộ tiên sinh lần này phiền ngài đi một chuyến rồi lộ anh phong đáp tuân lệnh âm dương hắc vẫn đưa mắt nhìn tà dương chìm về phía tây im lặng không nói chật nghe dưới chân tường có tiếng người âm dương hắc t r o n m ả y hỏi là phương công tử trở lại rồi tên đệ tử kia kho người đáp không phải là lộ tứ trang chủ và ba người không rõ lai lịch âm dương hắc nói hả lúc này thiết công ngân đạn lộ anh phong đã từng bước đi đến cầu thang v à thấy âm dương hắc liền cười nói tám ca âm dương hắc hỏi lão tứ có chuyện gì lộ anh phong đến gần nói nhỏ ba vị này là người đến từ thanh thành phái bọn họ có chuyện cơ mật muốn thương nghị với hai chúng ta âm dương hắc liếc mắt quan sát mấy người kia chỉ thấy người cầm đầu vô cùng h ồ n g tráng thần thái bình tĩnh một người khác thần thái ung dung nhưng hơi có vẻ tùy tiện người còn lại giống như bán nam bán nữ âm dương hắc không kiên nhẫn nói nếu không phải chuyện quan trọng thì đừng làm phiền ta lộ anh phong nhỏ giọng nói ờ、uh, không phải thật sự là chuyện quan trọng ảnh hưởng đến đại cục có liên quan đến huyết hà thần kiếm âm dâng hắc ngạc nhiên nói được chúng ta nói một chút xem l ã anh phong cười bồi hồi nói à, bởi vì chuyện cơ mật xin tam ca đến khu rừng phía trước một chuyến âm dâng hắc đáp được phía trước thi kiếm sơn trang là một mảnh rừng hoa đào rực rỡ khắp nơi đỏ tươi mang theo xanh nhạt liên tục đến mấy dặm đường lúc xuân về tất cả hoa đều nở rộ nở ven bờ ngay cả nước cũng đỏ tươi mọc trong núi ngay cả núi cũng phủ hồng âm dương hắc áo đen như sắt đi trong rừng hoa đào đỏ tươi mặt trời chiếu rọi về phía tây từng đó hoa đào l ặ n g lặng canh giữ trong nắng chiều giống như đang cẩn thận thưởng thức chính nó mỗi phần hoa nở mỗi phần rực rỡ có chút hoa đào mới rơi xuống nhẹ nhàng lặng lẽ lay động vừa lúc dính vào trên vai của âm dương hắc âm dương hắc lập tức cảnh giác khé dùng hai ngón tay nhặt lấy hoa đào hồng nhạt nhìn lộ anh phong cười nói không ngờ hôm nay hoa đào cũng rơi xuống người của âm dương hắc ta lộ anh phong không cười chỉ lạnh lùng nói không ngờ tên i quỷ đen ngươi cũng x ớ n g tay nhón hoa đào âm dương hắc đột nhiên ngẩn ra sau lưng chợt có hai luồng kình phong một âm một dương ập đến hồng kỳ đường chủ bất nam bất nữ thiết k i ề u k i ề u đã phát chiêu hay cho âm dương hắc y lập tức cảnh giác c h ở tay đỡ lấy một trường bởi vì chuyện xảy ra đột ngột âm dâng hắc không kịp vận lực bị đẩy lui một bước âm dâng hắc xoay người giận dữ nói được n g ư ơ i cũng tiếp một quyền của ta xem thử y tiến lên một bước lôi sơn thần quyền đánh ra theo hai tiếng như sấm vang quyền phong giống như nổ tung giữa không trung đánh thẳng vào thiết kiểu kiều thiết kiểu kiều kinh hãi lập tức xuất trường toàn lực ứng phó bùng một tiếng sau một tiếng vang lớn thiết kiều kiều bị đánh ra ngoài một trượng ngã xuống đất âm dương hắc cười lớn nói với lộ anh phong sáu đệ cũng mắc lừa dẫn những kẻ này về lộ anh phong đến gần cười nói hờ vâng đệ sai rồi đột nhiên hai tay rút dao găm ra đâm vào hai bên mạng x ư ờ n của âm dương hắc đau cắm và tận chui âm dương hắc kêu thả một tiếng y nằm mơ cũng không nghĩ tới lộ anh phong lại bán đứng mình lảo đảo muốn ngã khàn giọng nói i n g ư ờ người sau lưng ánh kiếm lóe lên kiếm nhanh như chớp đâm thẳng vào âm dâng hắc phương trung bình đã phát động trong đau đớn âm dâng hắc lại lật người một cái tránh khỏi một kiếm vô cùng này trong mắt lộ anh phong chật lóe lên sát ý cắn ra một cái rút hai dao ra máu phun ra âm dâng hắc hét thảm l ù i lại khuất lôi lập tức xông đến gần xuất quyền bùng bùng phần lưng của âm dâng hắc lập tức dẹp xuống bay ra ngoài đụng vào cành lá hoa đào phát ra tiếng rào rào áo đen như sắt của âm dâng hắc nhốm đầy máu tươi trên đứt cũng vẩy một hàng máu tươi âm dâng hắc bay ra ngoài một trường đụng vào một cây hoa đào lại chuột xuống dưới lưu lại một hàng máu tươi chói mắt toàn thân âm dâng hắc run rẩy rục rịch rái rụa sau đó quay đầu lại máu tươi thấm vào áo đen của y hoa đào rơi trên người y có chút hoa đào vừa bị y đụng rơi Đăng p hoa ấ t từ trên trời rơi xuống như tuyết phơ Như tuy như h rơi sương xuống đảo đẹp hoa hoa tuy lâu Nhưng vẫn Không rơi rơi là sắp a Hoa u sẽ s phải héo tàn hoa sắp héo tàn cũng giống như tả dâng chìm xuống tả dâng tuy đẹp nhưng không lâu sau sẽ là đêm tối chiều hôm khe k h ẽ canh phòng bốn phương lại thâm trầm nặng nề ép xuống tư đồ thập nhị ngồi trong sân lớn giống như đang nhập định y suy nghĩ càng nhiều trên trán càng thêm thêm vài phần nếp nhăn ưu tư tê đầu thập nhị đang nhớ tới bằng h i ế u của y huynh đệ của y nghĩ đến những người này y lại không nhìn được cảm khái y có huynh đệ có bằng h i ế u những người này có thể vì y mà chết y cũng có thể vì bọn họ mà bất chấp tất cả có những người này bất kể hôm nay tả dương có chìm xuống hay không nhưng cả đời này không phải rất rực rỡ huy hoàng sao hoàng hôn khép lại bốn phía yên t ĩ n h đến lạ thường kỳ quái là tối nay không có cả tiếng côn trùng kêu hai người yên lặng đứng bên cạnh lão nhân giống như có một sự tôn kính nói không thành lời một sự sùng bái nói không hết được mà lão nhân mày râu bạc trắng này còn đang suy nghĩ bằng hữu của y huynh đệ của y giống như đám người lâu chủ h à bích lâu âu dương tảo nguyệt cộc chủ thanh vân tiêu cục hồ diên nhất định bảo chủ hàm ư n bảo quách thiên định tiết hoa thần kiếm tương thanh phong phi nhân thập bát trưởng tiết chính âm phi thiên ngô công thôi nhất trí quá giang long dương khổ uy phi nhứ thẩm phi phi những ngày này đều là chi giao ngày xưa sinh tử đồng lòng cùng chung hoàn nạn với y chỉ tiếc huỳnh đệ kết nghĩa mã nhị tiên sinh lại vì y mà bỏ mạng tại trường tiếu bang từ đ ầ u thập nhị nhớ tới những người này đều cảm thấy bi thống khó tả bóng đêm đã thành hình bóng tối chung quanh giống như một cạm bẫy mai phục con người nhưng lão nhân cao ngạo này tuyệt đối không khuất phục hơn nữa y còn có chi giao như phương c h ấ n m i thiếu niên hào hiệp như quách ngạo bạch đột nhiên có tiếng bước chân chuyển đến lại nghe một thanh niên cười sang sảng nói <cười> thế bá xin thứ cho tiểu chất tư đồ thập nhị không cần quay đầu liền cười nói quách hiền chất cháu khóa khách khí rồi tới đây ngồi đi quách ngạo bạch vừa cười v ừ n nói vừa rồi cháu nói chuyện với hà đại hiệp mới biết hà đại hiệp quả thật là tiền bối thân mang tuyệt ký y hiển lộng một đ a o cháu mới hiểu được thế nào là nhất đ a o đoạn hồn nói ra thì thất t r ủ n g thiên kiếm pháp của cháu thật là xấu hổ không bằng tư đồ thập nhị cười ngắt lời quách hiền chất sao lại khiêm tốn như vậy Võ võ với công của cao cường. lúc còn cũng có công chất còn Nhị đương nhiên đến trình Nhưng nổi danh hiển khoảng lớn. Hà thời, là Đệ đạt độ điều trẻ, tuy một một so y kém quách n g ọ c bạch cũng cười nói nhớ lại gia phụ từng đề cập với cháu hà đại hiệp sau khi xuất đạo ba năm đã dùng tay không quyết chiến với đệ nhất cao thủ hắc đạo đầy tội ác năm xưa đó chính là tuyệt âm thiên ma đao hồng bích minh kết quả đánh đến ba trăm hiệp hà đại hiệp chỉ phản công một chiêu chỉ một c h i ê u đã đánh trọng thương đối phương thật sự là rất tài giỏi t ừ đầu thập nhị vuốt dâu nói mà nhắc đến khi lão phu lần đầu gặp y chính là ở trên đường hàm đan khi đó trưởng sơn tam ác là đại ác dư vũ thiên nhị ác dư phi thiên tam ác dư quan thiên đang hoành hành giang hồ không ai dám c h ọ c y lại đi khiêu chiến bọn chúng mặc dù lấy một địch ba một người không đánh lại số đông nhưng vẫn dựa vào trí tuệ đại chiến ba trăm hiệp mới thất bại khi đó lão phu mới trùng hợp đi tới mới ngăn cản được trận chiến bất hạnh này quách ngạo bạch cười nói hà đại hiệp túc trí đ à mưu cháu đã sớm nghe đến à đúng rồi gia phụ có nói âm dương tam hiệp cũng là cao thủ hàng đầu trong võ lâm nhưng tiểu chất và y luôn không thể nói chuyện được không biết y tư đồ thập nhị cười lớn nói tính tình của âm dương tam đệ không tốt chắc là hiền chất đã biết y là một người nóng nảy nhưng dựa vào lôi sơn thần quyền thành danh của y thật sự không dễ trêu vào hả có thật không trời đất tối đen ánh trăng ảm đạm trong sân một mảnh cô liêu ngoài tường đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng không có gió cây không động cỏ bất động yên tĩnh quách n g ọ c bạch nhìn tư đồ thập nhị một cái tư đồ thập nhị cao giọng nói cao nhân phương nào đã vào tệ trang không đón từ xa xin thứ tội đột nhiên từ ngoài tường có hai vật hình dài đen nhánh bay vào mang theo tiếng rít sắc bén bắn thẳng đến chỗ tư đồ thập nhị tư đồ thập nhị trước mắt áo bảo v u n g lên hai vật kia đã bị cuốn vào trong tay áo dưới ánh trăng tư đồ thập nhị là tay áo nhìn trông thấy hai vật màu đen này lại là hai cánh tay còn dính áo đen như sắt vừa đen vừa rắn nhưng khớp x ư n g lộ ra máu tươi đầm đìa giống như vừa bị chặt xuống đây không phải tay của âm d ư ơ n g hắc thì là ai chợt nghe giọng lãnh khốc ngoài tường kia lại cười khà khà nói lỗi sơn thần quyền chẳng qua là như vậy huyết hà thần kiếm làm sao phải sợ tư đồ thập nhị ứa nước mắt ngưng ngác nhìn hai cánh tay trong tay áo giống như si dại quách ngạo bạch vừa nhìn thấy cánh tay trong lòng xúc động giận dữ quát lên bọn chuột n h ắ t phương nào mau lăn ra đây l ạ i nghe ngoài tường có một giọng khác cười lạnh nói bại tướng dưới tay cũng muốn làm anh hùng sao quách ngọc bạch vừa nghe được giọng nói này chính là kẻ địch mà hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi ăn ngủ khó quên không kìm được thất thanh kêu lên phương trung bình hắn biết rõ võ công của phương trung bình hơn xa mình nhưng vẫn đấu trí bừng bừng cười lạnh nói phương trung bình ta từng bại dưới tay ngươi tâm phục khẩu phục không một câu oán thán nhưng hôm nay ngươi có gan xông vào thí kiếm sơn trang quách ngạo bạch ta vẫn sẽ đón tiếp không chết không thôi hắn quả nhiên là anh kiệt trong đám người dám thẳng thắn thừa nhận mình đã thất bại nhưng lại nghiêm nghị bất khuất bất bại vẫn chiến t ư đồ thập nhị nuốt bi thống đưa tay cản lại hắn giọng một tiếng nói bằng hữu ngoài tường âm dương tam đệ của ta một thân võ công một đôi quyển sắt hiện nay đã bị các ngươi phế bỏ chỉ trách y tài nghệ không bằng người bây giờ y đang ở đâu xin c h ư vị hãy tha cho y một mạng không giết người bị thương giao cho lão phu lão phu vô cùng cảm kích nói đến đây tư đồ thập nhị gần như không nói thành tiếng chỉ nghe giọng nói uy nghiêm ngoài tường kia lạnh lùng nói hắn à được thôi cho người đó theo một tiếng rầm một người áo đen bay vào rơi xuống đất tư đồ thập nhị chạy đến trông thấy phần lưng của người áo đen kia đã bị đánh nát toàn thân đầy máu tư đồ thập nhị r u n dẩy lật người kia lại chỉ thấy người nọ chết rất là thảm chết không nhắm mắt giữa ngực bị đau đâm thủng hai lỗ lớn hai cánh tay đều đã bị cắt đã sớm mất mạng tư đồ thập nhị đứng dưới ánh trăng trăng khiến cho cái bóng của y co rút lại c h ù m lên thi thể của âm dương hắc chỉ có tư đồ thập nhị cúi thấp đầu là có thể nhìn thấy cặp mắt lồi ra của âm dương hắc đó là ánh mắt tràn đầy thống khổ vì bị lửa gạt không thể tin được toàn thân tư đồ thập nhị giống như đang run giọng nói bên ngoài tường đang cười lớn cuồng vọng quách n g ọ u bạch đứng lên giận dữ quát dán đồ vô s ỉ hại chết âm dưng đại hiệp có gan thì đi ra chiến một trận với thiếu gia n g ư ờ i một giọng khác lại cười lên hòa cùng với giọng cười đầu tiên giống như là chim đêm khiến cho cỏ cây trong viện đều rung động giọng kia vừa cười vừa nói ngươi nhìn xem không biết sống chết ở đó kêu to gọi nhỏ tới đây cho hắn xem đầu của cha hắn theo một tiếng vút là một vật bay tới quách ngạo bạch đưa tay tiếp lấy lập tức mắt mút nứt ra bởi vì đó chính là đầu của quách thiên định đôi tay quách ngạo bạch run lên lại không cầm chặt được chiếc đầu rơi xuống đất quách ngạo bạch thống khổ hai tay nắm chặt lấy tóc cả người co giật hai giọng nói đắc ý kia không ngừng cười lớn tư đồ thập nhị nhìn đầu của quách thiên định lòng như dao cắt trầm giọng quát hỏi các ngươi đã làm gì hàm ưng bảo rồi giọng uy nghiêm đầu tiên ngừng cười lớn lạnh lùng nói thực ra đâu chỉ có hàm ưng bảo còn có hàm bích lâu còn có thanh vân tiêu cục hôm nay bọn chúng đều không thể đến cứu cái mạng già này của ngươi bằng hữu i của ngươi hàm ưng bảo quách thiên định hàm bích lâu âu dương tảo nguyệt cầm kiếm tỉ m ộ i hoa công tôn nguyệt lan và công tôn u lan thanh vân tiêu cục kim tiên vô địch hô diên nhất định phi vân tiêu cục phi vân thập bát trưởng tiết chính âm chỉ vân tiêu cục tuyết hoa thần kiếm tương thanh phong đan phượng b ă n g phi nhứ thẩm phi phi không động phái phi thiên ngô công thôi nhất trí phong vân tiêu cục quá răng long dương khổ y còn có cả nhà lớn nhỏ của bọn chúng đều đang ở dưới suối vàng chờ ngươi đó hắn nói xong lại cười hơn nữa càng lúc càng lớn người cười cũng càng lúc càng nhiều từ bốn phương tám hướng bên ngoài tường vang lên giống như nước lũ và rũ thứ ùn ùn kéo đến thân thể tư đồ thập nhị dường như càng run rẩy kịch liệt nhưng cẩn thận lắng nghe mới biết xương cốt toàn thân y đang kêu lên canh cách chính là vẫn hết nội lực một khi phát động sẽ như trưởng giang sông lớn vạn quân gào thét phương trấn my đã xuống chân núi liền gặp được tư đồ khinh yến đang nhìn chung quanh lúc này trời đã tối hẳn gió đêm từ từ thổi tới tư đồ khinh yến giống như một con chim én màu trắng tung bay phất v h ơ trong gió từ đ ầ khinh yến vừa thấy phương c h ấ n mi lập tức giống như bò u ố n g tàng đá lớn trong lòng bật cười nói huỳnh huỳnh quả nhiên đã trở lại rồi n g ã t h ị t h ủ y đại hiệp nói không sai tên kia quả nhiên không phải đối thủ của huỳnh hại tôi lo lắng quá à à đúng rồi huỳnh đã làm gì tên kia rồi phương c h ấ n mi nhìn từ đ ầ khinh yến thấy n à n giống g như gió đêm ôn nhu ánh mắt không kìm được có ý cười lại khé thở dài nói đừng nhắc đến nữa ngã thị thủy sao rồi lệnh đệ thế nào rồi vảnh mắt tư đồ khinh yến đỏ lên ngã thị thủy nói nội công của nó không sâu chúng phải một trường của cái tên gọi là trần quan thái kia gần như đã mất đi mạng nhỏ nhưng nhờ ngã thị thủy đại hiệp lập tức giúp tam đệ chế thương cũng may là trần quan thái trước đó đã bị ngã thị thủy đánh một trận huyệt đạo lại bị phong bế quá lâu hơn nữa hắn chỉ một lòng muốn đối phó với ngã thị thủy đại hiệp không dùng toàn lực cho nên tâm đệ cuối cùng cũng không đáng ngại chỉ trách nó quá sơ ý tùy tiện thả người cũng không nói với tôi một tiếng phương trấn my an ủi đã không mất mạng vậy thì tốt rồi ngã thì thùy thì sao tư đầu khinh yến lau nước mắt nói ở chỗ chân núi ngã đại hiệp đã giúp tâm đệ bước ra độc lực ẩn bên trong ngã đại hiệp nói ít nhất phải giúp nó vận công thêm một vài giờ mới có thể khôi phục được phương trấn my cười nói nếu đã bắt đầu thì phải tiếp tục y mệt rồi thì để ta tới hai bên thay phiên hộ pháp là được tư đồ k i n h yến xa xăm nói không biết trong trang thế nào rồi phương trấn my thợ dài nói đợi lệnh đệ chuyển biến tốt một chút ta sẽ lập tức đưa các ngươi về trang còn có huyết hà thần kiếm lúc này trường tiếu bang dường như hổ rình mồi bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra huyết chiến nếu không có huyết hà thần kiếm vậy lão trang chủ sẽ vô cùng bất lợi ở bên này s ơ n cốt toàn thân tư đồ thập nhị đều đang kêu lên lách cách trong tiếng cười lớn như sấm giữa trời quang ít nhất có ba bốn trăm người mặc y phục màu đỏ màu xanh màu lam màu đen và màu trắng đều đứng ở trên đầu tường huy động binh khí vô cùng hung bạo tư đồ thập nhị ngẩng đầu nhìn trông thấy một tên hán tử tướng mạo vô cùng uy v ũ đứng ở trên tường gió lớn nổi lên tay phất áo phất phơ giống như ma quỷ khiến người ta sợ hãi bên cạnh hắn là một thiếu niên áo gấm thần thái ung dung tướng mạo anh tuấn có vẻ tùy tiện đang dẫn đầu đám bang chúng tư thái ngông cuồng khuất lôi nhìn chăm chăm vào tư đồ thập nhị cười lớn nói thế nào bốn mươi mốt tên đệ tử canh giữ trong cha của ngươi đi đâu rồi người đâu trả lại cho lão trang chủ đi chỉ nghe một tiếng rầm rầm rầm rầm hơn bốn mươi thi thể bị ném vào trong sân chất thành một đoàn đều đã bị hạ độc thủ thi thảm không nỡ nhìn hai bàn tay tư đồ thập nhị nắm chặt lại tiếng s ơ n cốt kêu vang giống như vải rách phương trung bình cười ha hả nói <cười> hiện giờ người căng giữ trong trang đều đã chết sạch chúng ta đã lặng lẽ chiếm được sơn trang của ngươi rồi mà lão hồ đồ ngươi vẫn không biết sao lúc này ngươi đừng nghĩ năm mươi hai tên đệ tử khác trong trang sẽ tới cứu ngươi bọn chúng đã bị chúng ta phái ra hơn ba trăm đệ tử chia nhau đi chặn hết rồi khuất lôi càng cười ngông cuồng ngươi ngạc nhiên vì sao chúng ta có thể im hơi lặng tiếng đi vào phải không ngươi yên nghỉ đi chuyện này ngươi vĩnh viễn không nghĩ được ra đâu hiện giờ trong tường ngoài tường có đến bốn trăm sáu mươi ba người xem ngươi làm thế nào giết ra phương trung bình cười quái gở nói chúng ta còn biết trợ thủ đắc lực nhất của ngươi là nhất đao đoạt hồn hà bất lạc đã đến nơi khác dạy dỗ đệ tử ưng tổ của thí kiếm sơn trang các ngươi trong thời gian ngắn sẽ không trở về đâu đến lúc hắn trở về trang thành người thu dọn thi thể hắn cũng sẽ không cần vội chúng ta đương nhiên sẽ chờ ở đây tiếp theo sẽ đến p h i ề n hắn khuất lôi thu lại sắc mặt nói từ đ ầ u thập nhị ngươi đừng vọng tưởng xông ra ngoại trừ bốn trăm sáu mươi ba người này còn có bảy mươi bốn tên c u n g tiến đang chờ ngươi đó từ đ ầ u thập nhị ngây ngốc đứng ở trong sân lớn ánh trăng chiếu r ọ i cái bóng co rút của y gió lạnh không ngừng tập kích y hiện lên một lão nhân cô tịch băn khoăn vô hạn sầu bi vô hạn dưới tình hình này tư đồ thập nhị gần như không cần đánh đã bị hủy rồi nếu tư đồ thập nhị thua chẳng phải thí kiếm sơn trang sẽ xong đời sao tư đồ thập nhị không di động chỉ cúi đầu giống như đang chờ đợi y đang chờ cái chết phủ xuống sao trong gió lạnh khuất lôi dường như nhíu mày quát lên cũng tiến thủ đi ra trong đêm tối không có một tiếng động nào chỉ có giọng nói của khuất lôi vang vang trong gió lớn khuất lôi nhìn sang phương trung bình ánh mắt phương trung bình lóe lên sát ý quát lên bảy mươi bốn tên cung thủ sao còn không hiện thân nghe lệnh vẫn không có tiếng trả lời khuất lôi và phương trung bình nhìn nhau một cái không kìm được hơi biến sắc đột nhiên có tiếng xôn xao quả nhiên trên tường xung quanh đã xuất hiện sáu bảy chục tên c u n g tiến dương cung lắp tên nhắm thẳng vào tư đầu thập nhị quách ngạo bạch và hai tên đệ tử thí kiếm sơn trang Cung nỏ tứ ậ vậy, p trung t như Cho dù tứ đồ thập nhị có đây là bảy mươi bốn tên cung tiến thủ của thanh kỵ đường chủ trường tiểu bang t r ă m phát t r ă m t r ố n g tuyệt không thất thủ bây giờ nghĩ chắp cánh cũng khó bay rồi q u ấ t lôi lạnh lùng hà lệnh bắn tên mắt thấy tư đồ thập nhị sắp chết dưới loạn tiến tăng bạch thủy ngầm đầu nhìn s ắ c trời nói với hồng kỳ hương chủ hắc x a mục sơn lỗ còn lại ở trong bang lúc này có lẽ đám khuất lôi đã giao chiến với tư đồ thập nhị rồi mục sơn lỗ phụ họa đúng vậy đúng vậy trường tiểu bang uy chấn thiên hạ tứ đồ lão nhi nếu dám động thủ với phó bang chủ chỉ là nộp mạng mà thôi tăng bạch thủy quát lớn nói bậy tứ đồ thập nhị của thí kiếm sơn trang là người như thế nào nếu hắn là hạng người dễ đối phó ta cũng không cần trộm đi huyết hà thần kiếm của hắn trước tiên tiêu diệt hàm bích lâu hàm ưng bảo và thanh vân tiêu cục sau đó mới tấn công lôi thôi phiền phức như vậy dù trong tay tứ đồ thập nhị không có huyết hà thần kiếm quất lôi cũng chưa chắc là đối thủ của hắn m ộ t s â n lỗ vỗ mông ngựa anh ngờ v ỗ trúng chân ngựa sợ hãi vội nói à, đúng vậy đúng vậy t ứ đồ thập nhị không thể xem thường nhưng ngoại trừ q u ấ t phó băng chủ thì còn có phương tổng đường chủ còn lại lẽ... a tăng bạch thủy n h ư ớ n g mày à không sai q u ấ t lôi và phương trung bình liên thủ có thể chiến một trận với t ứ đồ thập nhị mà thí kiếm sơn trang còn có nhất đao đoạt hồn hà bất lạc thiết kiều kiều có thể miễn cưỡng ứng phó còn có đao tuyệt xong kiếm ngân tuyệt nhai lôi sân thần quyền âm dương hắc ước chừng hai người trần quan thái triệu liêu phân có thể cầm trên bọn chúng huống hồ chúng ta còn có một quân cờ thần không biết quỷ không hay đó là lậu anh phong <cười> người của thí kiếm sơn trang làm sao là đối thủ của đám âu lập nhân thượng bộ vân hắc g a mục lữ sơn hèn mọn cười nói、uh, đúng đúng đúng còn mấy người bọn họ bang chủ ngài căn bản không cần xuất thủ thí kiếm sơn trang vẫn có thể khoanh tay lấy được tăng bạch thủy lạnh lùng nói ai nói ta không đi m ộ t lỗ xuân giật mình lắp bắp nói ngài ngài vậy tại sao tăng bạch thủy cười lạnh nói trường tiếu bang không đánh trận mà không nắm chắc bọn khuất lôi phương trung bình mặc dù chiếm được ưu thế nhưng còn không chắc chắn hoàn toàn ta không đi là để cho bọn họ cảm giác được sinh tử vinh nhục trên người cần phải toàn lực ứng phó lỡ may bọn họ thất thủ thì còn có trị viện ta sẽ tự thân xuất má đây chính là mục đích mà ta chia binh hai đường mục s â n lỗ tỉnh ngộ cười nịnh bợ bang chủ cao minh bang chủ mưu lược vô song như vậy bang chủ nơi này còn có tám mươi tên đệ tử có cần dẫn theo hết không tăng bạch thủy ngẩng đầu nói không cần ngay cả ngươi cũng không cần đi ngươi canh giữ t r ư ờ n g tiếu bang mục s â n lỗ ngạc nhiên nói nhưng b a n g chủ một mình ngài tăng bạch thủy n g ồ a mặt lên trời cười lớn nói đúng chính là một mình ta hắn đột nhiên dừng tiếng khiến mục sơn lỗ lại giật mình hoảng hốt chợt nghe b a n g chủ trường tiểu b a n g tăng bạch thủy ngạo nghĩ nói nhìn khắp thiên hạ người có thể chiến ba trăm hiệp với ta đến nay có mấy ai làm sao ta có thể không đi mục lỗ sơn không người cúi đầu vâng vâng ra ra nói ờ đúng đúng lại nói thì ở bên này phương trung bình cười ha h à khuất lôi lạnh lùng hạ lạnh bắn tên t ư đ ồ thập nhị võ công rủ cao nhưng làm sao có thể chống nổi sáu mươi bốn chiếc nỏ mạnh kia mắt thấy t ư đ ồ thập nhị sắp mất mạng dưới loạn tiến thế nhưng không có tên ngay cả một mũi tên cũng không phóng ra ngay cả dám cũng không phóng ra một cái sắc mặt khuất lôi biến đổi đột nhiên t ư đ ồ thập nhị khẽ nói bắn tên biến hóa chợt xảy ra ngoại trừ đám k u ấ t lôi phương trung bình thiết kiều kiều trần quan thái triệu liêu phân thượng bộ phân mỗi người đều đón lấy một mũi tên còn lại sáu mươi tám mũi tên đều bắn trúng sáu mươi tám người trong đó bốn mươi hai lập tức bị bắn chết phương trung bình thấy tư đồ thập nhị đang khẽ cười trên mặt vị anh hùng này lại xuất hiện thần thái như đang điểm binh xa trường gặp phải thiên quân vạn mã vẫn ung dung bình tĩnh phương trung bình chỉ cảm thấy lạnh cả người sau đó một tên đệ tử của thí k i ế m sơn trang bên cạnh của tư đồ thập nhị chậm rãi bước ra cười nhạt nói c ù n g tiến thủ của các người đều bị sát thủ ưng tổ của chúng ta tiêu diệt rồi năm mươi hai đệ tử ngoài trang và bốn mươi mốt đệ tử trong trang chỉ là gia đình nòng cốt của tệ trang mà thôi đệ tử chân chính trong trang chúng ta đã có bốn tổ giáp tổ là ưng tổ là chuyên phụ trách bảo vệ an toàn người trong bản trang ất tổ là cát tổ chuyến phụ trách theo dõi c h u y ể n tin binh tổ là hổ tổ gồm những đệ tử đại biểu của tệ trang chủ hoạt động trên giang hồ đinh tổ là long hổ trừ khi trong trang gặp nạn nếu không bọn họ sẽ không ra tay sở trường của bọn họ là đánh lén sắc mặt khuất l ô i và phương trung bình đều tái xanh ta phụng mệnh thông báo cho các n g ư ờ i hiện tại người của các ngươi ở ngoài tường đều đã bị sát thổ ưng tổ ngoài viện bao vây mà trong viện sát thủ long tổ cũng đã bày thiên la địa võng cho dù các ngươi có thể xông ra ngoài trang cũng có hồ tổ bao vây trùng trùng quách ngọ bạch nghe được liền há hốc mồm không ngờ thí kiếm sơn trang lại có lực lượng hào hùng mạnh như vậy mà hắn lại không hề hay biết chút nào thí kiếm sơn trang là thiên hạ đệ nhất trang cùng với trường tiểu bang phong vân tiêu cục tạo thành thế chân vạc thực lực dĩ nhiên không thể xem thường nếu không thì đã sớm bị sóng to gió lớn trên giang hồ nuốt trừng người của các ngươi phái đi giết hơn năm mươi tráng đinh trong trang chúng ta hiện giờ đã bị cáp tổ của chúng ta chặn giết người yên tâm ta có thể đảm bảo hiện tại đám đệ tử kia của quý bang tuyệt đối không còn đến một trăm năm mươi tên quách ngạo bạch càng ngạc nhiên không ngờ tên đệ tử của thí kiếm sơn trang này nhìn có vẻ trẻ tuổi nhưng nói chuyện ung dung bình tĩnh g i à n h mạch rõ ràng lại giống như có quyền y vô thượng q h u ấ t lôi phương trung bình các ngươi cam chịu đi sắc mặt q u ấ t lôi biến thành màu đỏ thẫm như gan heo giận dữ nói c ấ m miệng phương trung bình nhìn chằm chằm vào người nọ nói từng chữ từng câu người rốt cuộc là ai tên đệ tử kia cười nhạt nói ta rốt cuộc là ai vừa nói vừa dùng tay vuốt lên mặt một cái hóa ra y lại mang mặt nạ người trải qua hóa trang tinh xảo không hề có sơ hở đây không phải là nhất đao đoạt hồn hà bất lạc thì là ai phương trung bình lắp bắp Người, người không phải đi huấn luyện ưng tổ sao trên khuôn mặt thật thà r ắ n giỏi của hà bất lạc lộ ra vẻ mỉm cười nhìn sang tư đồ thập nhị tư đồ thập nhị thản bình nói ý là phó trang chủ của tệ trang tất cả đại sự đều phải nhờ y xử lý sao có thể đi xa được phương trung bình ngạc nhiên nói vậy hà bất lạc cười nói thực ra nơi huấn luyện đệ tử chính là m ặ t thất dưới lòng đất của tệ trang ngoại trừ trang chủ và ta người khác làm thế nào biết được sắc mặt phương trung bình nhợt nhạt nhất thời nói không thành tiếng chợt nghe trong viện có một giọng nói vang lên trang chủ nhị ca không hay rồi trường tiểu bang đánh vào rồi tư đồ thập nhị quay đầu nhìn trông thấy thiết c ù n g ngân đạn lộ anh phong n h ế c nhác chạy tới vừa thấy tư đồ thập nhị liền nói ngay a tốt quá hóa ra các người đều ở đây h u y n h đệ ta cùng nhau liều mạng với bọn chúng tư đồ thập nhị khé mỉm cười nói lộ tứ đệ đệ đừng xung động đại cục nơi này đã được khống chế rồi trong trang cũng có người xử lý đệ đừng có nôn nóng nghe vậy gương mặt của lộ anh phong mới lộ ra vẻ thoải mái bỗng nói trang chủ đệ c ó chuyện quan trọng cần bẩm báo tư đồ thập nhị nhíu đôi mày bạc hỏi chuyện gì phải báo cáo vào lúc này lộ anh phong vội nói đây là chuyện hết sức khẩn cấp có liên quan đến tam ca tư đồ thập nhị gật đầu nói được để tới đây lộ anh phong cung kính đáp ờ t u ầ n lệnh hắn đi tới không ai nhìn thấy hai tay của hắn giấu trong tay áo đang nắm hai con dao s ắ c tùy thời sẽ đâm vào tim tư đồ thập nhị và lúc này tại chỗ tăng bạch thủy tăng bạch thủy toàn thân áo trắng đi trên sườn núi đầy cỏ mây dao động phía trên đầu ánh trăng giống như b ớ t an khảm vào ven diệt ầ n g mây bay tứ tán khoác sao đội trăng gió lớn thét gào người chạy như bay giống như đi trên đầu cỏ đây chính là bang chủ trường tiểu bang tăng bạch thủy tăng bạch thủy vừa chạy nhanh vừa suy nghĩ chỉ cần có thể phá hủy thí kiếm sơn trang trường tiểu bang xưng vương trên giang hồ chỉ còn lại một mình phong vân tiêu cục mục tiêu tiếp theo của trường tiểu bang chính là tiêu diệt bọn chúng hắn vừa đi vừa nghĩ đã đến rất gần thí kiếm sơn trang lại băng qua một chóp núi thí kiếm sơn trang đã ở trong tầm mắt trước mắt hắn là một mảng có tranh dày đặc cao hơn đầu người phất phơ dưới ánh trăng giống như tiếng rên rỉ nhẹ nhàng khe khẽ không dễ phát giác tăng bạch thủy ngưng thần suy nghĩ trận chiến giữa phương c h ấ n m i và hoác vô dụng không biết ra sao rồi ngã thị t h ủ y không có tin tức l à n này bất kể ai sống ai chết hoác vô dụng ngã thị t h ủ y hoặc phương c h ấ n m i sau này đều phải khiến bọn chúng tàn sát lẫn nhau còn lại một tên thì mình có thể giải quyết may mắn lời hứa của ngã thị thùy vĩnh viễn là vết thương trí mạng của hắn bất kể là hoác vô dụng có giết được phương trấn my hay không kẻ còn sống trước sau có phải quyết một trận sinh tử với ngã thị thùy nghĩ tới đây tăng bạch thùy khó tránh khỏi cảm thấy hài lòng mãn nguyện dùng hai tay tách cỏ tranh ra dưới ánh trăng bóng áo trắng của hắn chạy nhanh trong rừng cỏ cỏ rất cao và dày hắn không nhìn thấy đường phía trước ngoại trừ tiếng bước chân đạp lên cỏ thì những thế giới khác như ánh trăng đều yên tĩnh tăng bạch thủy vẫn chìm vào suy tư lúc này hẳn là tư đồ thập nhị đã giao thủ với đám người q u ấ t lôi sau khi giao chiến bớt kẻ thắng bại t h ề lực nhất định sẽ thao tổn lớn mình càng có thể chiếm được ưu thế nếu tới quá sớm ngược lại sẽ phải động thủ với tư đồ thập nhị trước cả q u ấ t lôi và phương trung bình lộ ra bản lĩnh có thể nói hoàn toàn không cần thiết Theo nghĩ h thám ư tử báo cáo Đám n ư ờ i p ư chưa Tư được người Phương tư ơ Sơn n Trấn Ngã Vẫn Trang cần hai kẻ này không có mặt, tư đồ thập nhị cũng không thần Trung Bình có thể yên tâm đối phó với tư đồ thập nhị n g g Thị Thủy trở thí mặt thập huyết khuất thể tâm lấy My kiếm kiếm và về và với Chỉ hai hạ Hai phó thập h có Có kẻ lôi đối đồ đồ đến đây tâm tình của hắn rất nhẹ nhõm vui sướng dưới ánh trăng hắn vẫn như cũ đưa tay tách những cọng cỏ phía trước ra bốn b è vẫn là cỏ tranh mờ mịt đột nhiên cỏ tranh rạp xuống một gương mặt lạnh lùng xuất hiện trước mặt hắn khuôn mặt này xa lạ lãnh khốc trẻ tuổi nhưng tràn đầy kiên nhẫn cơ chí ngoan cường thoạt nhìn có vẻ vô tình nhưng lại thấp thoáng có thiện ý hiện giờ gương mặt này đang nhìn chăm chú và o hắn giống như nhìn một con rắn độc tăng bạch thủy không biết thanh niên này người tuổi trẻ này mặc y phục màu đen không hề báo trước đột nhiên giơ tay lên lúc tăng bạch thủy gạt cỏ tranh ra nhìn thấy người nọ liền sừng sốt Lại thấy người trẻ tuổi kia vung tay lên, trong số hào thủ ám khí trên giang hồ người có bản lĩnh phóng ám khí như vậy e rằng chỉ có đường môn độc thủ đường lão thái thái được xem là công phu ám khí đứng hàng thứ nhất tăng bạch thủy ngẩn ra ám khí đã như chớp đánh tới nếu tăng bạch thủy lách về bên trái những con rổi đầu vàng bên trái sẽ đâm vào chính diện nếu tránh về bên phải cũng sẽ bị những con rổi đầu vàng bên phải bắn vào giữa người nếu lui về phía sau ám khí phía sau sẽ lập tức trúng đích thậm chí nếu tiến lên phía trước những con rổi vàng phía trước cũng sẽ không đánh c h ặ t cho dù cưới người nằm tránh vô số con rổi đầu vàng cũng sẽ ép xuống lập tức biến thành trăm ngàn vết thương dưới tình hình này nếu đổi thành bất cứ người nào khác có lẽ đều không tránh được nhưng hắn lại gặp phải bang chủ của thiên hạ đệ nhất bang trường tiếu bang tăng bạch thủy tăng bạch thủy vừa kinh vừa giận nhưng vẫn ung dung điểm tính tay áo trắng cuốn một cái thi triển thức thứ nhất trong trường tiếu thất kích là đông hải thủy vân tụ trong thiên hạ bất luận là ai có thể ép tăng bạch thủy sử dụng bất kỳ một thức nào trong trường tiếu lục kích đều là hào thủ đỉnh cao trong võ lâm nhưng lần này tăng bạch thủy thi triển ra đông hải thủy vân tụ chỉ để dùng đề phòng trong sáng trên không người nọ một kích không chúng lại lắc mình biến mất tất cả lại trở về yên lặng trong lòng tăng bạch thủy dâng lên một luồng khí lạnh rũ tay áo một cái phát ra vô số tiếng tinh tinh tinh tinh những con ruồi đầu vàng kia đều rơi xuống đất hóa ra mỗi con đều là ruồi sống trên đầu bị người khác gắn móc câu sắc bén lúc này đã hoàn toàn bị nội lực của tăng bạch thủy đánh chết ngay cả tăng bạch thủy cũng chưa từng nghe nói trên giang hồ có người sử dụng ám khí như vậy cỏ tranh cao quá đầu người tăng bạch thủy lập tức ngồi xổm nhấp nhô lên xuống giống như thỏ nhảy ưng rơi đã đi xa ra ba bốn trượng đứng yên bất động hắn không biết đối phương là ai đối thủ còn có ở đó hay không đối phương có bao nhiêu người có phải đang chờ thời cơ tốt hơn lại phát ra một k í c h trí mạng với mình trăng lạnh yên ắng vào lúc này lỗ anh phong đến gần tư đồ thập nhị nhỏ giọng nói hát tam ca tư đồ thập nhị nhíu mày hỏi cái gì lộ anh phong ngập ngừng nói hắc tam ca y đã tư đồ thập nhị lắc đầu nói à ta nghe không rõ thiết cung ngân đạn lộ anh phong đến gần sát bên cạnh tư đồ thập nhị bỗng nhiên nói âm rừng hắc đang ở dưới suối vàng trở n g ư ờ i đấy tư đồ thập nhị nghe được liền giật mình mày bạc đột nhiên nhướng lên hai tay lộ anh phong lật lại hai con dao nhanh như chớp đâm ra ngay lúc hai tay của lộ anh phong vừa chuyển động đôi tay như thép của tư đồ thập nhị còn nhanh hơn tia chớp bắt lấy hai tay của lộ anh phong keng keng hai con t à u rơi xuống đất lộ anh phong hét lớn dùng khuỷu tay thúc tới tư đồ thập nhị h ừ lạnh một tiếng lập tức vận lực hai cánh tay của lộ anh phong liền bị vặn ngược qua người đau đến tận tim nào còn thi triển được một chiêu thức nào nữa lộ anh phong sợ đến mức mặt không còn một chút máu kêu lên ấy y trang chủ cứu mạng màu mau tới cứu ta tư đồ thập nhị vằn ngược hai cánh tay của lộ anh phong giận dữ nói anh phong ngươi làm việc thật tốt lộ anh phong sợ đến hồn phi phách tán vội kêu lên trang chủ minh d á m tiểu đệ nào dám hại trang chủ trang chủ hiểu lầm rồi hiểu lầm rồi đôi mày trắng của tư đồ thập nhị nhướng lên quát lớn cầm miệng ngươi có ngoại hiệu thiết cung ngân đạn đó là sau khi gia nhập thí kiếm sơn trang mới được người ta tôn sưng trước khi vào trang ngươi là độc hành đại đao s o n g nhận đao vang danh khắp nam châu không ngờ qua nhiều năm như vậy ngươi vẫn chưa bỏ đ ổ đao lần đó trên hoa sơn ngươi thấy sắp bị quách thiên định đánh chết ta q u ý tốt muốn cứu n g ư ờ i không ngờ ngươi lại kẻ bất nghĩa sắc mặt lộ anh phong lúc đỏ lúc trắng vội biện bạch không phải như vậy không phải như vậy trang chủ trang chủ Từ đầu thập nhị cười thảm nói đừng gọi ta là trang chủ ta đã không c ò tư cách làm trang chủ của người thí kiếm sơn trang cũng không có người như người ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quái vì sao huyết hà thần kiếm để ở trong thí kiếm sơn trang lại bị mất đã không phải do ngã thì thủy trộm chẳng lẽ là tăng bạch thủy tự mình tới lấy nếu không thì cũng chỉ có người ở trong trang chúng ta ta cũng hơi hoài nghi ngươi cam tâm bán bạn cầu vinh không tiếc bán rẻ huynh đệ hành vi vô sỉ này toàn thân lộ anh phong không ngừng run rẩy kêu lên không phải không phải đâu tư đồ thật nhị thở dài nói anh phong đại trượng phu dám làm dám nhận sao ngươi lại không dám vừa rồi ta nhìn thấy hai vết thương trên thi thể tam đệ giống hệt như xong nhận đau trước kia ngươi sử dụng y còn trừng mắt mà chết rõ ràng là bị người nhà hạ độc thủ không phải là ngươi chứ là ai ngươi xem mũi đau trên đất vẫn còn dính máu anh phong n g ư ơ i thật là quá độc ác l ọ anh phong hét lớn một tiếng đột nhiên đá chân ra sau đạp thẳng vào ngực tư đồ thập nhị hai hàng lông mày của tư đồ thập nhị nhướng lên giận dữ quát anh phong n g ư ơ i u mê không tỉnh ngộ đừng có trách ta y lập tức vận lực l ọ anh phong chỉ cảm thấy hai cánh tay đau đến mức không muốn sống lập tức chật khớp cũng không còn sức đá tiếp nữa thiết quyền khuất lôi giận dữ quát lớn lên cho ta thân hình khuất lôi. lôi còn chưa di động phương trung bình đã lao đến gần tư đồ thập nhị vung tay lên kiếm như tia chớp đâm ra mắt thấy sắp sửa đâm trúng tư đồ thập nhị một bóng người chật lóe lên nhất đa o đ o ạ t hồn h ạ bất lạc ở trước mặt rồi một đao ngăn cản khoái kiếm của phương trung bình cùng lúc đó thân hình thiết k i ề u kiều như bóng quỷ đã đến gần tư đồ thập nhị đột nhiên dừng lại q u ấ t lôi đi sau mà tới trước phát động tấn công một quyền đánh tới tư đồ thập nhị như vậy ban đầu đã là q u ấ t lôi quát lớn khiến mọi người tập trung vào hắn nhưng người ra tay trước lại là phương trung bình và thiết k i ề u kiều sau khi phương trung bình xuất kích thiết kiều kiều lại đột nhiên dừng tay tình thế lập tức biến thành xa luân chiến trước tiên giết chết tư đồ thập nhị sau đó đánh chiếm thí kiếm sơn trang một khi phát động thì phối hợp vô cùng chặt chẽ nhưng thí kiếm sơn trang sao cho phép người khác dễ dàng bước vào lôi trì khi t h i ề n võng trần q u a n thái lao ra q u ấ t lôi đã đánh một quyền và o tư đồ thập nhị tư đồ thập nhị vẫn bình tĩnh đứng ở vị trí ban đầu quyền phong như điên đánh tới trông thấy sắp sửa đánh chúng tư đồ thập nhị đột nhiên đẩy một cái quát lên đi lộ anh phong lập tức như rượu đ ấ t dây bay ra ngoài lộ anh phong lại không nghiêng không lệch đâm thẳng vào q u ấ t lôi thiết quyền của q u ấ t lôi cứng rán dũng mãnh chấn nhiếp lòng người hai cánh tay của lộ anh phong đã chật khớp cử động không linh hoạt làm sao tiếp được một q u y ề n này lộ anh phong kêu lên là ta đừng đánh khuất lôi thấy lộ anh phong bay tới lại không hề né tránh bởi vì nếu thu quyền tư đồ thập nhị nhất định sẽ đoạt lấy tiên cơ khuất lôi căn bản không muốn mất đi tiên cơ hắn không muốn mất đi tiên cơ vậy thì phải mất đi lộ anh phong mất đi một tên lộ anh phong thì có quan trọng gì bình một tiếng một q u y ề n của khuất lôi đánh trúng lộ anh phong lộ anh phong làm sao chịu được một kích này lập tức lõm người xuống miệng phun máu tươi nắm tay của khuất lôi dính vào ngực lộ anh phong vẫn đánh thẳng vào tư đồ thập nhị theo đó quyền thế của khuất lôi không hề bị tràn chỉ là giữa hắn và tư đồ thập nhị lại có thêm một lộ anh phong khuất lôi chỉ dựa vào quyền kình xuyên qua thân thể lộ anh phong đánh thẳng tới tư đồ thập nhị tư đồ thập nhị vẫn không hề né tránh quyền của khuất lôi thiên hạ vô song tư đồ thập nhị lại dám đứng yên chịu một quyền của hắn sao bình một tiếng quyền của khuất lôi đã mang theo lộ anh phong đánh t r ú n g vào tư đồ thập nhị tư đồ thập nhị chịu một chiêu vẫn an nhiên bất động nhưng trên mặt đã mất đi nụ cười khuất lôi một c h i ê u đắc thủ thấy tư đồ thập nhị lại không ngã đang muốn thu quyền tư đồ thập nhị đột nhiên đánh ra một t r ư ờ n g vỗ và o thi thể lộ anh phong khuất lôi đang muốn thu quyền nhưng đã không còn kịp chỉ cảm thấy một t r ư ờ n g của tư đồ thập nhị nhìn như nhẹ nhàng nhưng lại có lực lượng như giỏi núi lấp biển xuyên qua thi thể ép tới nắm tay truyền vào trong người bùng một tiếng khuất lôi bị đánh bay ra ngoài ba t r ư ờ n g chỉ cảm thấy sao sáng đầy trời huyết khí dâng trào sắc mặt tái mét hắn cắn răng ôm ngực nhất thời không nói được tiếng nào lộ anh phong lại trúng một t r ư ờ n g này trong cơ thể đã bị loại chân lực khuấy động hai con mắt từ hốc mắt bắn ra lúc rơi xuống đất thì đã không còn hình người nhìn lại t ư đầu thập nhị vẫn thần thái an nhàn đứng thẳng nhưng gạch dưới chân đã bị trấn thành mảnh vụn hóa ra lực lượng một quyền của q u ấ t lôi đã bị tư đồ thập nhị chuyển vào gạch đá dưới chân khiến gạch đá lập tức vỡ tan có thể tưởng tượng một quyền của q u ấ t lôi mạnh như thế nào quách ngạo bạch kinh hái muốn chạy tới tư đồ thập nhị nhưng tư đồ thập nhị lại q u á t tay ngăn cản cười lạnh nói quyền tốt quyền tốt lại không nói được nữa quách ngạo bạch nhìn sang q u ấ t lôi đang yên lặng đột nhiên q u ấ t lôi kêu lên tốt vừa nói một chữ lập tức phun ra máu tươi như tên bắn đồng thời thiết k i ề u kiều trần quan thái và triệu liêu phân cũng thét vang lao về phía tư đồ thập nhị lam kỳ đường chủ triệu liêu phân hai tay phân ra trái phải đột nhiên một chùm cắt đen bắn tới tư đồ thập nhị quách n g ạ o bạch hai tay bảy kiếm chặn giết ma đao triệu liêu phân thanh kỳ đường chủ trần quan thái thét lớn một tiếng hai tay mở ra hai tay rung động đao kiếm đều vung đã ngăn chặn thiên võng trần quan thái bắt đầu chém giết chỉ có hồng kỳ đường chủ thiết k i ề u kiều đã lao tới trước người tư đồ thập nhị hai tay phân ra hai luồng kình lực một âm một dương đã tràn ra ngoài khuất lôi bị đánh bay ra ngoài một t r ư ờ n g lúc này cũng đột nhiên bắn ngược trở lại như tên lại đánh ra một quyền tư đồ thập nhị lật tay nhẹ nàng đánh ra hai t r ư ờ n g vừa vạn dính vào s o n g t r ư ờ n g của thiết k i ề u kiều trong nháy mắt sắc mặt của thiết kiều kiều biến đổi bán nam bất nữ thiết kiều kiều chỉ cảm thấy khi chạm vào bàn tay của tư đồ thập nhị lực đạo trái phải một âm một dương của mình đột nhiên biến mất không thấy khi thiết k i ề u kiều còn đang kinh ngạc chờ thấy dương kình của tay phải lại công thẳng vào tay trái mà tay phải lại có một luồng âm k ì n h đánh vào từ đầu thập nhị lại điều động lực lượng của âm dương của hắn quay lại k i ể m chế hắn trường lực quay ngược này khiến sắc mặt thiết k i ề u kiều đột nhiên biến đổi nhưng đã muộn đây chính là một kích đoạt mệnh thiết k i ề u kiều chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể quay cuồng nhất thời khí lưu chuyển động bên trong phun ra một ngụm máu mềm nhũ ngã xuống sắc mặt lại biến đổi đây chẳng qua là hai t r ư ở n g va chạm diễn biến nhanh như trước nhưng sắc mặt của thiết kiểu kiều đã biến đổi bốn lần từ bình thường biến thành tái nhợt từ tái nhợt biến thành xanh mét từ xanh mét biến thành đỏ thấm lại từ đỏ thấm biến thành tím đen màu của tử vong từ đỏ thập nhị một chiêu đắc thù hai tay còn chưa kịp thu hồi thiết quyền khuất lôi đã tới bình một tiếng một q u y ề n của q u ấ t lôi đã đánh trúng được tư đồ thập nhị giống như đánh trúng gỗ mục cùng lúc đó một trưởng của tư đồ thập nhị nhẹ nhàng đánh xuống vỗ trúng lưng của q u ấ t lôi chỉ có một tiếng vang trầm giống như trúng và sắt đá khi trưởng thứ hai của tư đồ thập nhị còn chưa đánh xuống q u ấ t lôi đã lộn về phía sau đồng thời hét lên một tiếng kinh tâm động phách lui sau đó q u ấ t lôi là kẻ đầu tiên xoay người bỏ chạy trăng lạnh yên ắng tăng bạch thủy vẫn đứng giữa lùm cỏ không tiến không lui hắn không biết đối phương rốt cuộc có bao nhiêu người cũng không biết đối phương có bao nhiêu ám khí nhưng hắn biết chỉ cần sơ hở một chút trong đống cỏ tranh này nhất định sẽ gặp phải độc t h ủ hắn càng biết rõ thời gian đã qua lâu như vậy đối phương vẫn không có một tiếng động nhưng bên phía t h í kiếm sơn trang nhất định đã giao chiến lâu rồi rốt cuộc đám người khuất lôi có thể thuận lợi chiếm được t h í kiếm sơn trang hay không mình lại bị vây ở chỗ này mặt đất không tiếng trăng lạnh vô tình có khi nào kẻ ám toán kia chỉ có một mình hay không người này một kích không thành có phải đã ngẩm rút lui hay không tăng bạch thủy nôn nóng hắn quyết định đợi thêm một chút sau đó sẽ bất chấp tất cả xông ra rừng cỏ hắn không tin chỉ vọn vẹn một tiểu từ vô danh có thể vây được bang chủ của tưởng trường tiếu bang hắn càng không tin kẻ kia có thể chống lại trường tiếu bang thất kích của mình lại nói thì ở bên này khi khuất lôi lần đầu tiên xông về phía tư đồ thập nhị phương trung bình và hà bất lạc đã giao thủ nhất đao đoạn hồn hà bất lạc dùng một thanh đao mỏng như tờ giấy sau khi ngăn cản trường kiếm nhỏ như sợi chỉ của tụ trung kiếm phương trung bình hai người lập tức tấn công chỉ nghe một chuỗi tiếng đinh đinh đinh đinh t h ầ n pháp hai người nhanh nhẹn ánh đao bóng kiếm che lấp bóng người cho đến khi khuất lôi lần thứ hai lao về phía tư đồ thập nhị hai người mới đột nhiên dừng tay mỗi bên đã đánh ra một nghìn hai trăm sáu mươi bảy đao và một nghìn hai trăm sáu mươi bảy kiếm hai người mặt không đỏ t h ở không gấp phương trung bình đột nhiên ném t r ư ở n g kiếm ra phương trung bình lại ném kiếm khiến hà bất lạc cảm thấy ngạc nhiên vội d ơ n g ngang đao ngăn cản kiếm bị đánh bay nhưng phương trung bình đột nhiên sấn đến dùng tay làm kiếm đó là trưởng kiếm kiếm thế như cầu v ò n g hà bất lạc giật mình thì đã muộn đao trong tay đã bị đánh bay phương trung bình vung tay cười gằn nói n g ư ơ i chúng kế rồi ta luyện chính là trưởng kiếm ánh kiếm chật lóe lên hà bất lạc đã không thể lùi được nữa ánh đao chật nổi lên sau một tiếng phù đao kiếm g i a o nhau cánh tay phải của phương trung bình đã bay lên trời đã bị chặt đứt phương trung bình lui nhanh nâng cánh tay cụt bị thương kinh h ã i nhìn chằm chằm vào tay phải của hà bất lạc Tay, hà, tay phải của hà bất lạc phẳng lì giống như một thanh đao sắc hà bất lạc mỉm cười nhìn hắn nói từng chữ từng câu người sai rồi ta luyện chính là thủ đao phương trung bình đột nhiên kêu lên một tiếng xoay người bỏ chạy chỉ để lại một câu lui như vậy là các bạn vừa nghe xong tập bảy của bộ truyện long hồ phong vân xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh cũ đêm radio